Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vết thương chảy xa rất chỉ ở sau lưng động vào hụt tủ. Miệng vết thương vừa vặn đập vào tay cầm ngăn kéo. Tương từ đau đớn thắt lên một tiếng kêu thê thẳm. Càng người cô giống như bệnh nện mạnh một cái mềm nhũng nằm co quắp ở trên mặt đất. Nhưng đau khổ nhất vĩnh viễn không phải là ở sự hành hạ. Mặt của tương tư từ sát tấm thẳng trài sàn mềm mại mà người phụ nữ có sức lực cực lớn kia đã chậm rãi đứng lên đ Giống như một con rắn độc quấn trên tay của cô ta Chỉ hơi bất cần sẽ sông tới cắn cô một miếng Thật sự cô rất sợ Đau đớn này quá là khó chịu Khó chịu đến mức cô cũng không muốn sống nữa rồi Chính là cái bộ dáng đáng thương Nhờ là hoa lê ngậm sân này của cô Đặc quyến rũ sĩ kẹt có phải không hả Đỗ Phương Phương từng bước đi lên tới Từ trên cao hạ ánh mắt xuống nhìn tương tư Khoai môi nhếch lên ý cười lạnh lẽo Cô mà sống với anh ấy sao Đỗ phương phương đưa chân ra, dậm vào trên mu bàn tay của tương tư, nhìn có vẻ như không dùng sức lực, nhẹ nhàng xếp mạnh một chút. Nhưng để giải quân nhân bền chắc các thường, lực sấm của phương phương lại kéo léo, siết vừa phải. Tương tư có cảm giác như xương của các ngón tay sắp bị vỡ nát, phát ra tiếng lét cách. Cô muốn rút tay về, nhưng bị phương phương dẫm xuống, cố định lại không động đậy nổi. Cô đau đến mức thần kinh cũng co rớt lại, cô gục trên mặt đất cả người run rẩy dữ rồi. Có gan, thì cô cứ giết tôi đi Hãy giết tôi đi Tương Tư ngẩng đầu lên Tia sáng trong mắt nhìn Làm cho đỗ phương phương cũng hoàng sợ Cô gái kia thoạt nhìn Mềm yếu tưởng như gió thổi bay Thế nhưng lại có ánh mắt sắc bén như vậy Cô ta vừa mới nhìn thấy ánh mắt của Tương Tư Mang theo vẻ rất lạnh cô độc Mà can dạ quyết liệt Giống như một con thú bị dồn đến đường cùng kia Thì liền ngằn ra Tương Tư cũng rút được tay về Cả bàn tay nhỏ nhắn gầy đã sưng đỏ Cô rơn rảy không dám ngồi thẳng, tựa như hít thở tôi cũng đã đau nhức trời. Cô đừng cho rằng tôi không dám. Đỗ vương vương không ngờ cô gái nhỏ này lại dám kêu kích mình. Dùng hết lực toàn thân lăn một vòng trên mặt đất, rốt cuộc đã tránh được đòn của chiếc roi kia. Chỉ có điều lằn váy của cô bị chiếc roi quét qua, trong nhé mắt đã trở thành mảnh vồn. Vết tường trên lưng kia cô lăn lộn ở trên đất đã bị đè mạnh lên, đau đến mức cô gần như là cắn nát đôi môi. Có một vài giọt máu đã rỉ ra, từ trên chảy xuống nơi khóe miệng, nhìn tự như viên ngọc săn hôn nơi đáy biển sâu ngầm trong suốt đỏ thắm. Tôi sắp được hả cho Hà Sĩ Kiệt? Cô còn cho rằng, cô, một tỉnh nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng sẽ quan trọng hơn sao? Hay là tôi đây, một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng sẽ quan trọng hơn hả? Vẫn còn chờ dễ Kiệt tới ra mặt giúp cô sao? Mạnh nữa chứ. Đỗ vương vương cắn môi cười lạnh, tôi lại trước xoay ngựa, cuộn từng vòng một thủ trong lòng bàn tay. Cô ta chậm rãi bước vòng quen tương tư, ở trong tròng mắt lộ ra vẻ xỉu cực, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Cô đừng có mở viền vông nằm mơ sỡ ban ngày nữa. Giữa lúc này, tương tư chợt mất đi toàn bộ sự phản kháng, lẫn khả năng mưu cầu cuộc sống. Cô nằm ở trên mặt đất, đôi môi bị cô cắn chặt hơn, màu tươi lại chảy thắt tên một chút. Dần dần, cầm của cô máu đất trở thành một đường đỏ sẫm. Bỏ quanh co qua cô, mang theo một chút lành lạnh, ướt dĩnh rất là khó chịu, nhưng cảm giác này vẫn chưa là đáng sợ nhất. Thật sự, từng từ dường như đã mất đi khả năng thính xác, mà dường như cũng mất đi cảm giác đau. Cảm giác đau rát của vết thương bởi ngọn roi gây lên lúc nãy, sự đau đớn của bàn tay, ngón tay mới vừa rồi, lúc này cũng chợt biến mất bên tay cô là sự trống rỗng, ngay cả trước mắt cô cũng là một khoảng trống không. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không nhìn rõ nữa Trong đầu cô cô chỉ lần quần Mấy chữ đứt quãng Tỉnh nhân Không thể lỗi ra ngoài ánh sáng Người vợ cưới hoài đàng hoàng Đột nhiên tương tư bật cười ha ha Là ai đã đưa cô từ cái thôn nhỏ đáng sợ Ở can thúc về đây Lúc trở lại đã ôm lấy cô nói nhắc đi nhắc lại rằng Tương tư à Ai sẽ đổi xử với em tốt suốt cuộc đời sau này Ai sẽ không để cho em phải lo lắng hãi hùng nữa Là ai đã mấy lần Khi cô nghĩ muốn tìm cái chết Cả đêm đã ngồi đó để coi chừng cô Đã nói vô cùng rõ ràng với cô Từng câu từng chữ rằng Từng từ à em đừng sợ Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em Vẫn luôn ở bên cạnh em chứ Cô thật là ngu Rất là ngu xuẩn cho nên cô đã tin anh Sau đó khi cô đã tin Thì nhận được cái này đây Anh sắp kết hôn mà cô dâu không phải là cô Hồi nữa anh còn gạt cô Giống như người phụ nữ kia đã nói anh muốn cô làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng tại sao tại sao anh có thể làm những chuyện hèn hạ vô gì như vậy tại sao anh có thể lừa gạt cô hết lần này đến lần khác suốt cuộc anh có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện